Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước vào một bộ truyện dài À, có thể xem là bộ truyện cuối cùng trong năm nay của kinh Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Sau khi kết thúc bộ truyện này thì chúng ta sẽ tạm nghỉ Và kinh dài kỳ sẽ trở lại vào trưa ngày mùng 6 Tết Thì à, kết thúc bộ truyện này nó cũng rơi vào khoảng 26-27 Tết rồi và ở trên kênh đất đồng radio thì huy vẫn sẽ cố gắng để mà duy trì phục vụ mọi người trong dịp tết à, tác giả ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen đó là hồi ức quý thính giả nào nếu như theo nhiều ở trên kênh đất đồng radio thì sẽ biết qua hồi ức qua một tập truyện ngắn là đoạt mệnh một câu chuyện về một vị quan tri huyện à, sự án tâm linh một cái câu chuyện lần đầu tiên xuất hiện của hồi ức nhưng mà để lại ấn tượng rất là lớn bởi cái cách viết rất chỉnh chu, rành mạch và xây dựng bài bản lớp lan rất là hay của bạn ấy. Và bộ truyện Oan hồn trở lại ngày hôm nay có 7 tập. Đây cũng là một bộ truyện được ban biên tập của kênh đánh giá rất là cao. Một bộ truyện bối cảnh à, dân gian làng quy đúng với món ăn yêu thích của quý thính giả à, đối với tất cả những cái tập truyện mà Huy phục vụ. Nếu như quý thính giả nghe truyện Yêu mến hội ức, đừng quên ủng hộ trang facebook của bạn ấy nhé. Vì để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bắt đầu thưởng thức hoàn hồn trở lại của tác giả hội ức. Tập 1 anh hồn báo thù chắc mọi người đã nghe qua nhiều hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện về sự trả thù của một linh hồn nó đã xảy ra trong chính nội tộc của tôi vào những năm chín mươi của thế kỷ trước dù đã qua hơn hai mươi năm nhưng mỗi khi nhắc lại con cháu vẫn còn trùng mình ớn lạnh đó là vào những năm chín mươi sáu khi đó tôi còn rất nhỏ trí nhớ chưa rõ ràng Nên những chuyện xảy ra Có cái nhớ cái không Khi viết lại câu chuyện này Đôi chỗ tôi phải hỏi lại bà nội Nội tôi năm nay cũng đã ngoài 90 Cũng như hầu hết những người già ở cái tuổi đó Trí nhớ của bà suy giảm nhiều thế nhưng không hiểu vì sao Những chi tiết liên quan đến chuyện trùng tang năm đó Bà lại nhớ đến lạ lùng Có lẽ bởi câu chuyện quá ám ảnh và khủng khiếp Khiến cho đến cuối đời Bà cũng không thể nào quên được. Bà Hoang là chị em dâu với bà nội tôi. Bà tên thật là Chanh. Hai người cùng về nhà chồng vào năm 1962. Bà Hoang lấy ông Hoang là em ruột của ông nội tôi và làm đám cưới sau ông bà tôi chỉ vài tháng. Cùng năm ấy, ông Hoang và ông nội có giấy gọi nhập ngũ. Ông Hoang đi bộ đội khi chỉ mới cưới vợ được vài ngày Bỏ lại bà Hoang với cái bụng trống không Trong khi nội tôi thì đã cấn bầu bố tôi Cụ nội tôi vì chuyện đó mà thở ngắn than dài Cụ sợ rằng ông Hoang một đi không trở lại Rồi sẽ tuyệt hậu, không còn người nói giỏi Năm 72 Ông Hoang xuất ngủ về làng Với một cánh tay không còn lành lặn. Tham gia chiến tranh 10 năm, giữ được mạng sống đã là một điều cực kỳ may mắn so với hàng ngàn những người đồng đội đã ngã xuống. Sự trở về của ông đúng là một món quà vô giá dành cho gia đình, cho dòng tộc tôi. Vui mừng hơn nữa là ba năm sau, tức là năm 75, ông nội tôi cũng quay về. Ông nội về, bà nội liền có thai ngay sau đó. ấy vậy mà bà Hoang thì chẳng mấy may có đồng tính gì Thời đó Thời của ông bà tôi Chuyện trai gái yêu đương tìm hiểu nhau Không còn quá khắc khe như ở thời phong kiến Nhưng muốn lấy nhau Vẫn phải là được sự đồng ý của thầy mẹ hai bên Những trường hợp cưới hỏi do hai nhà tự sắp đặt Cũng không phải là hiếm Chuyện ông bà Hoang Là một ví dụ điển hình Chính vì cụ nội tôi lo sai cho ông Hoang Nên trước khi ông nhập ngủ, đã cố tình nhờ người mai mối cưới bà Hoang về cho ông. Có lẽ vì lấy nhau mà không có tình yêu, nên cho dù ở chung phòng, hai người vẫn không có sự động chạm về thể xác. Thế thì bà Hoang làm sao mà có thai được? Cậu nội tôi cũng hiểu được tình hình như thế, cho nên ngày đêm tác động để ông bà Hoang có cơ hội gần gũi, gắn kết tình cảm. Lửa gần trơm, lâu ngày cũng bén. Những nỗ lực của cụ nội tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Mùa xuân năm 76, ông bà Hoang chính thức đón đứa con đầu lòng. Đó là một cậu con trai khỏe mạnh, bụ bẩm Cụ nội tôi đặt tên là Đồng. Cụ bảo sau này thằng bé sẽ rắn như thép, vững như đồng. Sức sống mãnh liệt và quật cường trước phong ba bão táp cuộc đời. Sự yêu thương của cụ nội dành cho chú Đồng Đến bà nội cũng phải ghen tị Bà thường bảo với ông nội rằng Mẹ quý thằng Đồng còn hơn cả cháu Đích tôn. Về sau bà Hoang có cấn thai thì mấy lần Nhưng đều là con gái Không tính những lần xảy non Tổng cộng ông bà có với nhau tất thảy Bốn người con Một trai và ba gái Năm 80 thì cụ nội mất Năm 86, rồi năm 90, ông Hoang và ông nội tôi lần lượt qua đời Bà Hoang và bà nội tôi từ đó, ở vậy nuôi các con không lớn Không đi thêm bước nữa, dù là có người mai mối Mười năm sau, tức là năm 96, vào đúng ngày giỗ của ông Hoang Buổi tối, lúc mọi người tụ họp làm mâm cơm cúng, tưởng nhớ người qua cố Bà Hoang đã làm cho một việc động trời Khiến cho tất thảy những ai có mặt Đều cảm thấy kinh ngạc Không Phải nói là sốc mới đúng Bà dắt tới một cô gái trẻ và tuyên bố rằng đó là con dâu của bà Là vợ chú Đồng Chuyện thật chẳng có gì đáng nói Nếu như cô gái đó không có vẻ ngoài ngẩn ngơ Gương mặt ngờ ngệt Cùng nụ cười méo mó Là cô ta bị điên Mọi người trong họ khi cơn sốc qua đi thì đều phản đối kịch liệt. Tất cả đều cho rằng bà Hoang có vấn đề mới nhận một người điên làm con dâu. Người phản ứng gay gắt nhất đương nhiên là chú Đồng. Chính bản thân chú cũng bị bất ngờ vì quyết định cũng như hành động quá đổi lạ kỳ của mẹ mình. Chú Đồng biểu tình bằng cách bỏ nhà đi biệt tâm cả tuần liền, không thèm trở về. Còn cả họ ai cũng đến khuyên vũ bà hoang thay đổi ý định. Chú Đồng chẳng gì cũng là con trai duy nhất của bà. Chúng lại khôi ngô, đỉnh ngộ. Nào phải què cục hay ngớ ngẩn gì cho cam. Thiếu gì gái làng tử tế để chọn. Sao phải lấy một cô gái điên. Các cô em của chú Đồng cũng thay nhau nói chuyện với bà hoang Từ tỉ tê nhỏ to cho đến tranh cãi dữ dội. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ăn thua gì. Bà hoang trước bảo dư luận của làng Sự mỉa mai cười cợt của họ mạc Và sự phẫn nộ của con cái Thì vẫn nhất quyết Giữ thái độ vững như thạch bằng Chẳng những thế mà khi chú Đồng trở về Bà còn ngày đêm nịnh nọt Để chú chấp nhận người bợ điên Mà bà sắp xếp Chẳng biết bà nói gì với chú Mà về sau Thái độ của chú có sự thay đổi rõ trịch Dù không mấy vui Nhưng cũng không quá căng thẳng như lúc ban đầu Cô vợ điên của chú Đồng Chẳng rõ tên là gì Quê quán ở đâu Mọi người cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó Tất cả đều gọi cô ta là cô điên Cô điên về ở không nhà bà Hoang Được bà thắp Hương kính cáo tổ tiên Đường Hoàng Nhưng tuyệt nhiên không có một đám cưới nào diễn ra Cũng chẳng có lấy một mâm cổ trình làng Ai thì còn nói Chứ với cô Điên cưới hỏi làm gì cho tốn công tốn sức là nhận về vô số đàm tiếu chê cười Cô Điên từ ngày được bà Hoang trước về Được ăn uống tắm rửa tự thế Cho nên nôm cũng khác Nhìn kỹ còn có thể thấy cô ta khá ưa nhìn Dù vẻ ngoài ngờ nghịch Ngốc nghếch và ngẩn ngơ Nhưng cô lại nghe lời bà Hoang lắm Bà Hoang cũng rất chăm sóc cô ta Những lúc ngồi chải đầu cho cô Điên bà Hoàng lại nói Hoàng rồi sau này xin cho thằng đồng một đứa kháo gảnh bụ bẩm nhà bà già này sẽ có thưởng ha cô đi nghe xong chỉ vỗ thai cười ngây ngô hoan hô có thưởng có thưởng trái ngược với mẹ các em của chú đồng tức là con gái của bà Hoàng lại tỏ ra khó chịu một cách công khai Những lúc bà không có mặt Họ thường xuyên tìm cách bắt nạt Mắng chửi, dọa nạt cô điên Không tiếc lời hòng khiến cho cô sợ mà bỏ đi Có lần họ còn trối tay chân cô lại Nhét vẻ vào miệng Rồi nhốt vào trong đống rạ Báo hại bà Hoang phải đi tìm cả ngày trời Bà giận lắm Về sau Bà ra tối hậu thư Nếu ai còn dám động tới cô điên Bà tống cổ thẳng ra khỏi nhà Việc hành hạ cô Điên vì vậy mà có phần bước lại Nhưng sự ghẻ lạnh thì không ngừng tăng lên Rồi một ngày cô Điên bỗng có thai Cô có thai là sự thật Còn chuyện chú Đồng có phải cha đứa bé hay không Thì chính bản thân chú rất là mơ hồ Chú từng nói đã có lúc chú vì chán chượng mà uống rượu say Nhưng sau khi trở về nhà Có làm cái chuyện kia với cô Điên hay không Thì chú không chắc Bà hoang thì khỏi nói Bà mừng ra mặt Hết lòng hết sức chăm sóc cho cô con dâu Cô điên được bồi bổ cho nên da dễ hồng hào Béo tốt Chẳng thế mà cái bụng bầu mới 3-4 tháng Mà người ta cứ tưởng năm 6 tháng Nhưng cái thai của cô càng lớn Thì những người em chồng càng ngứa mắt hơn Chú đồng cũng không ngoại lệ Mặc dù không trực tiếp hành hạ cô điên Nhưng lúc nào chú cũng nhìn cô Với ánh mắt khinh ghét tột cùng Bữa nọ chú Đồng trở về nhà Dẫn theo một người con gái Chú tuyên bố với bà Hoàng Sẽ làm đám cưới với cô ta Cô ta tên là Hạ Cô Hạ thì bà Hoàng chẳng xa lạ gì Trước khi đem cô điên về Bà Hoàng cũng từng phong phanh nghe được Chú Đồng và cô Hạ đang tìm hiểu nhau Có lẽ vì quá yêu chú Đồng Nên cô Hạ bỏ qua tất cả để chấp nhận hoàn cảnh của chú hơn nữa cô hạ cũng thừa hiểu rằng với người vợ điên kia chú đồng nào có tình cảm gì chú với cả họ cũng chẳng thừa nhận danh phận của cô ta nếu cô hạ lấy chú đồng thì sẽ danh chính ngôn thuận làm vợ cả cô vợ lẽ điên kia sẽ trở thành đầy tớ trong nhà bà hoan thấy chú đồng dắt người yêu về với thái độ kiên quyết như thế Bà cũng hiểu rằng không thể ngăn cản được Bà im lặng mất nửa ngày Rồi cũng gật đầu đồng ý cho chú đồng lấy cô Hạ Nhưng mọi chuyện rắc rối Cũng bắt đầu từ đây Sau đám cưới Bà hoang yêu cầu cô Hạ Không Bây giờ phải gọi là thiếm hạ mới đúng Thiếm hạ với chú đồng Không được chung phòng Điều này lại một lần nữa Khiến cho mẹ con bất hòa Cãi vã nổ ra Không ai hiểu vì sao bà lại có cái yêu cầu kỳ cục đó Tiếm hạ thì khóc thúc thích vì tuổi thân Chú Đồng thì nổi điên, đội đập phá tất cả Nếu như mẹ còn giữ cái thái độ và cái hành động không giống ai như thế Trước sự phản ứng gây gắt từ phía chú Đồng Bà hoang đành nhượng bộ Hàng ngày đối với hai người con dâu Bà tỏ ra khá công bình Ngoại trừ việc không muốn tiếm hạ gần gũi với chú Đồng Còn lại bà quan tâm và chiều chuộng thiếm Không kém gì cô điên cả Dù chưa có thai Nhưng đồ tẩm bổ của cô điên như thế nào Thì thiếm hạ cũng như thế Chưa kể việc cơm nước giặt chủ Bà cũng bắt các con gái phải chia sẻ với chị dâu Không để thiếm hạ làm hết Mọi việc trôi qua khá êm đềm Cho tới một buổi chiều nọ Cả sớm phải xôn xao vì tiếng gạo thét của bà Hoàng Ai nấy chạy sang xem tình hình Thì phát hiện ra bà Hoang đang bật vả cốc thang ở dưới đất Tóc tai rủ rượi Miệng liên tục gọi cô điên Mọi người đỡ bà dậy hỏi ra mới biết Cô điên mất tích rồi Không một ai nhìn thấy cô đi đâu Dù trước đây có cười nhạo bà Hoang Nhưng thấy được tình cảm của bà dành cho người con gái điên như thế Ai cũng cảm động Người làng bảo nhau túa ra đi các nơi để tìm người Ai cũng nói Một người đàn bà có chữa gần 7 tháng rồi Thì không đi xa được đâu Mỗi người chia ra tìm một ngã kiểu gì cũng thấy thôi Có người còn cẩn thận Nhảy xuống ao mò Vì sợ cô điên trượt chân ngã xuống nước Ấy nhưng dù đã tìm kiếm khắp mọi nơi Nhưng bóng dáng của cô điên vẫn bật vô âm tính Bà hoang như phát điên Bà lang thang hết các hang cùng ngõ hẻm đi tìm con dâu Mặc cho con cái khuyên trăng đủ đường Buổi sáng của ngày hôm sau Thì đến lượt bà Hoang mất tích Cả nhà bà Hoang loạn lên như chạy giặt Các con bắt đầu khóc lóc Đổ lỗi cho nhau Về việc không trông chừng mẹ kỹ càng. Mọi người tỏ ra lo lắng cho bà Hoang Tuyệt nhiên không ai nhắc tới cô Điên cả Có lẽ trong mắt các cô chú Cô Điên chỉ là một người dưng Một vị khách không mời Sống chết ra sao cũng mặc kệ Duy chỉ có một người quan tâm đến cô điên Đó là mẹ tôi Mẹ nói Khổ thân con bé Dù sao nó cũng đang là người có giọt máu của nhà này Bỏ đi như thế Lỡ có bề gì thì khổ Dù không nói ra Nhưng mọi người đều đoán già đoán non rằng Từ ngày Tiếm Hạ về làm vợ chú Đồng Cô điên đã chịu không ít thiệt thòi. Bởi ai cũng biết, thấy bà Hoang có mặt thì không sao. Chứ một khi bà đi vắng, thì cô Điên lại bị chèn ép rất khổ sở. Mỗi lần mẹ tôi đi lấy nước ngang nhà, thấy cô Điên bị tiêm hạ mắng mỏ rất là thậm tệ. Còn bắt giặt một chậu quần áo to đùng của cả nhà, dù lúc đó cái bụng đã nhô cao. Mẹ tôi nhân lúc không có ai mới vào trong giúp cô Điên giặt hết đống đồ. Cô nhìn mẹ tôi miếu máu. Cô hết chỉ ra ngõ, cho lại chỉ vào chân, làm động tác đánh chừa. Mẹ tôi lúc đó mới hiểu ra cô điên đang nói về việc bị tím hạ đánh vào mắt cá chân. Tím hạ không dám đánh vào mặt vào người của cô điên vì sợ bà Hoang phát hiện ra. Đánh vào mắt cá vừa đau vừa không để lại dấu vết. Dù mẹ có lòng thương cô điên, Nhưng lại không giúp gì được nhiều. Mẹ đem chuyện này than thở với bố tôi. Ai, dù sao cũng là phụ nữ. Nó cũng điên điên khùng khùng rồi. Còn chấp nó làm cái gì? Còn cái thằng đồng nữa. Không thương người ta thì thôi. Cũng phải dạy bảo vợ chứ. Ai để làm tình làm tội một người bụng mang già chữa như vậy? Bố tôi không nói gì. Bố là người rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Mẹ vẫn thường bảo bố vô tâm Lời mẹ nói cứ như lời chu bên tai, Làm cho bố ngủ lúc nào chẳng hay Mẹ chỉ biết thở dài cho câu chuyện ấy dần đi vào quên lãng Cho tới hôm cô điên và bà Hoang mất tích Mẹ tôi đặt ra nghi ngờ Liệu có phải tiêm Hạ làm ra những chuyện gì Khiến cho cô điên sợ hãi mà bỏ đi hay không Nhưng ngờ vực cũng chỉ là ngờ vực Chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra đến đêm thứ hai khi bà hoan mất tích bố tôi cùng với chú đồng và các anh em vẫn tiếp tục ở bên ngoài tìm kiếm mẹ gửi chúng tôi cho bà nội rồi sang bên nhà chú đồng ngủ cùng thiếm hạ và các cô ngay đêm đầu tiên ngủ trong nhà chú đồng mẹ tôi đã gặp phải chuyện lạ mẹ nói cả đêm mẹ ngủ chập chờn không sâu giấc lúc tỉnh lúc mơ có lúc mở mắt ra Mẹ thấy rõ một cái bóng đen đứng lù lù ở đầu giường của tiếng Hạ Mẹ sợ quá lấy chăn phủ kính mặt Tim đập chân rung Lúc lấy hết can đảm mở hé chăn lên để nhìn xem Cái bóng đen kia còn hay không Thì mẹ mới thở phào Vì nó biến mất rồi Nhưng lúc bỏ chăn ra khỏi đầu Thì cũng là lúc mẹ nhận ra cái bóng đen kia Đã di chuyển tới đầu giường của mình Nhìn chăm chăm vào mẹ Mẹ sợ quá hét lên một tiếng kinh hoàng Rồi bật dậy ngồi thu lu ở cuối giường Không dám mở mắt ra nữa Các cô và thiếm hạ bị mẹ làm cho tức chất liền bật đèn hổi hang loạn cả lên Mẹ vừa thở hỗn hển, Vừa sợ hãi kể lại những gì mình nhìn thấy Mọi người bắt đầu bán tính bán nghi Cô Út Loan chui vào chăn cùng với mẹ Rồi nói "Ma, ma đó mọi người ơi Cô thơm Em kế chú động, nghe thế thì nạt bà quỷ đâu ra, mới va mới vẫn Nhà có thổ công, ma nào mà vào được Chắc là chị Huê chế nằm mơ đó mà Mẹ nghe cô thường nói vậy, thì chị im lặng Dù trong thâm tâm của mẹ biết, mẹ không hề mơ Kể từ lúc nhìn thấy cái bóng đen đó, mẹ không ngủ được nữa Trong lòng cứ thấp thổm không yên nửa đêm về sáng trời bỗng nổi cơn giông xám chớp đùng đoàn gió mạnh tới nỗi làm bật tung cả cửa sổ ấy vậy mà không hiểu vì sao thím hạ và các cô vẫn ngủ rất say chẳng hề hay biết gì mẹ xuống giường sỏ chép đi về phía cửa sổ Toàn đóng nó lại lúc đưa tay ra ngoài với hai cánh cửa mắt mẹ hướng ra sân trong ánh chớp lập lòe lúc sáng lúc tối tay mẹ bất ngờ khựng lại vì hình như có ai đó đứng ngoài sân nhìn về phía cửa sổ mẹ sợ tới nỗi cả người cứng lại chân tay không cử động được hay nhúc nhích gì được bóng người đó mỗi lúc một xa dần ánh chớp sôi rõ đó là bóng của một người đàn ông ông ta chỉ tay về phía mẹ rồi trong không gian văng vẳng âm thanh âm u Lúc trầm lúc bỗng Đi Đi ngay, Đừng bao giờ quay lại Mẹ lúc này hồn vía đã lên mây Hai tay buông thõng từ lúc nào Cái bóng kia biến mất rồi Mẹ cũng không biết gì nữa Tới sáng ngày hôm sau Mọi người lay gọi mãi mẹ mới tỉnh lại Nhận ra mình đang ở trên giường Mùi dầu xoa sật nứt Các cô và Tiếm Hạ thấy mẹ đã mở mắt ra Mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, chịu hê Chứ là bọn em sợ muốn chết luôn á Mọi người bảo mẹ bị trúng gió cả người lạnh toát Gọi mãi mà không tỉnh Mẹ ngồi dậy kể lại chuyện tối qua Nhìn thấy bóng ma ở ngoài sân Ai nấy đều sởn da gà, Nhưng cô thơm lại nhận ra có điểm bất thường Cô bảo Tại sao đêm qua có dòng tới bật cả cửa Mà bọn em lại không biết nha Sao có mỗi chị Huê nhìn thấy ma Mà không ai ở đây nhìn thấy hết Này chị Huê à Có phải chị muốn dọa bọn em phải không Mẹ lắc đầu xua tay Trời ơi Tôi thề là tôi nói thật Chứ dọa làm cái gì Người đàn ông mà tôi nhìn thấy á Mặc áo bộ đội Đầu đôi mũ cối Vì ở xa cho nên Với lại tối nữa cho nên không có rõ mặt Ông ta nói cái gì mà Đi đi Đi ngay đi Đừng quay lại Tôi sợ muốn mất mật đây nè Ngất ngay tại chỗ Thôi đâu mà đi dọa các cô Cô thường lại phản bác Chị ngất ngay tại chỗ Mà sáng ra phải nằm ở dưới cửa sổ chứ Nhưng sáng nay chị vẫn nằm trên giường đường hoàng Chứ có phải dưới đất đâu Rõ là chị thần hồn nát từng tính Mộng mị vớ vẩn thôi Trong lúc mọi người đang tranh cãi, thiếm hạ đứng ở gần cửa sổ, bỗng quay vào với gương mặt thất thần. Thiếm lấp bắp nói, Nè mọi người ơi, đêm qua có dòng thật đó, H hình như là còn mưa rất to nữa. Tất cả các cô bây giờ đều lao về phía thiếm hạ mà nhìn ra ngoài. Trời lờ mờ sáng cho nên cảnh vật đã rất rõ ràng hơn nhiều. Quả nhiên trên sân toàn là lá trụng cùng với nước động, Dấu vết của cơn giông đêm qua Cô thoang ra ngoài Mở toàn cửa chính Cô đứng trên hiên mà nhìn khắp lực Quan cảnh này chứng tỏ rằng trận mưa vừa rồi không hề nhỏ Như vậy là mẹ tôi nói đúng Chứ không phải nằm mơ Vậy tại sao tất cả lại ngủ say như thế? Bình thường cô thơn rất là tỉnh Chỉ cần một tiếng động nhỏ tôi cũng làm cô thức giấc. Chưa kể từ lúc bà hoang mất tích đi cô đã lo lắng bồn chồn khó ăn khó ngủ rồi nhưng những thắc mắc đó chẳng ai có thể giải đáp được tất cả gối gọn trong lòng mọi người một dấu hỏi to đùng Đợi trời sáng rõ mẹ mới rời khỏi nhà chú đồng vừa đến đầu ngõ mẹ đã gặp ông thoại một người hay đi câu ít đêm ông thoại nhìn thấy mẹ Thì hàm hàm răng bổ vàng khè khối thuốc ra chào cô <cười> Huệ đi đầu sớm thế Mẹ chào lại ông Rồi đáp à, Cháu vào trong nhà tím hoa ngủ Cùng với các em một đêm Các bà trong họ sợ chúng nó Đang lúc bấn loạn vì mẹ Lại không chịu yên phận Ông Thoan gật đầu hỏi han mẹ thêm vài câu Rồi mới quay đi Mẹ nhìn thấy bóng lưng của ông Cảm thấy có cái gì đó ngờ ngợ bất ngờ gọi với theo à, chú toàn à có phải đêm qua chú đi câu ít ngang qua nhà tím hoàng cháu đúng không ông ngoái cổ lại nhìn mẹ Rồi gật gật đầu mẹ bỗng thở phào nhẹ nhõm Rồi lật đật quay lại nhà bà hoang trong lòng khắp khởi mừng thầm vì đã trút bỏ được ngờ vực trong lòng mẹ đẩy cổng vào gọi tím hạ cùng các cô mà thông báo nè nè nè tôi hiểu ra rồi Đêm qua cái bóng người tôi nhìn thấy bên ngoài là ông Thoại đó. Trời ơi, đúng là thần hồn nát thần tính mà. Ban nãy gặp mấy ngoài ngõ. Ông ấy mặc cái quần áo bộ đội y chang như cái người mà hôm qua tôi thấy. á, Ông ấy đi câu ếch đêm rồi đi ngang qua đây. Đúng là tôi tưởng tượng vớ vẩn mà. Cô Sâm, em kế cô Thường nói. Ờ, đêm qua chứ em ngủ sai thật á. Trời mưa như trút vậy Mà chẳng biết gì hết Thím hạ cũng góp lời Thì Cả ngày đi tìm mẹ mệt bớ hơi tay, Đêm không ngủ như chết mới là lạ đó Mọi người cứ bàn tán Mà không để ý tới cô thường, Cô đang quét sân Nhưng lúc này Bàn tay cầm chỗ của cô lại bất động Cả gương mặt tái xanh như tàu lá Thím hạ nhận ra sự bất thường đầu tiên Liền chạy lại gần lây gọi Nè cô thân, cô làm sao vậy? Trúng gió hả? Mới sáng sớm Trời còn mát mẻ Vậy mà trên trán cô thân lại lắm tấm mồ hôi Còn tay thì lạnh toát Những người còn lại lập tức đổ dồn sự chú ý vào cô Mẹ cũng tới gần hỏi han, Thân à, cô làm sao đó? Cô thân không nói gì Chỉ nhìn chầm chầm xuống mặt đất Mẹ bây giờ cũng nhìn theo Bất ngờ nhận ra ở dưới chân Bên cạnh đống lá đã được quét dọn Là một cái dấu dép màu thang In trên nền gạch cũ kỹ Lốt chân ấy Rõ ràng là dấu dép cao su Loại mà bộ đội thường hay dùng Mẹ cúi người dùng tay thử di di lên đó Lạ thay Cái dấu dép ấy không những không mờ đi Mà còn ngày càng đậm lên Mẹ lẩm bẩm nói Quái lạ Sao thế này được Rồi mẹ bỏng trùng mình nhớ lại Chỗ người đàn ông mà mẹ thấy đêm qua đứng Chính là cái chỗ này Chẳng lẽ đó không phải là ông Thoại sao Cô xăm nhìn vào vết chân rồi nói Ờ, đó là cái gì vậy Cô thường bất ngờ ném cái chỗ sang một bên Nắp sau mẹ mà lấp bắp Trời ơi ma Là ma đó câu nói của cụ thường làm cho mọi người đều sẵn da gà Tiếm hạ tiếp lời à, dù gì dấu vết á thì sao trận mưa đêm qua cũng phải trôi đi chứ mọi người bắt đầu bấn loạn mẹ tôi phải trấn an nè nè nè các cô bình tĩnh đi Bếp bây giờ là ban ngày ma quỷ không làm hại được người đâu tôi nghe nói nếu mà bị tà ma quấy phá đó thì lên chùa xin bộ bình an gì đeo là được Mẹ nói thế thôi Chứ kỳ thực trong lòng cũng hoang mang lắm rồi Nghe theo lời mẹ Các cô và Tiếm Hạ rủ nhau lên chùa Một là cầu cho bà Hoang Tai qua nạn khổ trở về Hai là xin bùa về đeo cho đỡ sợ Trong số những người có mặt lúc đó Chỉ có duy nhất mẹ tôi Là người nghĩ tới cô điên Và thầm cầu mong cho mẹ con cô bình an vô sự Sư thầy nghe các cô trình bày. Chỉ nhỏ nhẹ giảng giải Đức Phật từ bi Luôn ở trong lòng mỗi người Nếu bản thân chăm chỉ hành thiện Làm điều phúc đức Thì không ma quỷ nào xâm phạm được Các cô nghe thầy nói vậy Ngoài mặt thì vân dạ Nhưng vấn nài nỉ xin thầy ban cho mấy lá bộ phòng thân Thầy chỉ lắc đầu thở dài A-di-đà Phật Nhà chùa không hẹp hòi Với chúng sinh bao giờ Các thí chủ đã thỉnh cầu Thì nhà chùa cũng đáp ứng Nhưng có những chuyện Không phải cứ dùng bùa phép Là có thể giải quyết được đâu Các cô, thiếm và mẹ Mỗi người được một lá bùa bình an Bỏ trong túi gấm, đeo lên cổ Thì cảm thấy yên tâm lắm Mọi người lại cùng nhau chào thầy, rồi lũ lượt ra về. Từ hôm đó trở đi, ngày nào trước khi đi ngủ, các cô cũng cùng nhau ngồi trước bàn thờ Phật mà đọc kinh. Còn mẹ thì vì sợ Cho nên cũng không dám qua nhà đó nữa Mẹ cũng kể cho bố nghe Về người đàn ông mặc quân phục Trong giấc mơ của mẹ Cùng với câu nói khó hiểu kia Nhưng bố chỉ bảo Ừ Có khi nào chú Hoàng nhớ nhà Cho nên trở về không Mẹ lắc đầu không chắc chắn Rồi giấc mơ kỳ lạ đó Cũng dần đi vào quên lãng Mẹ lại tất bật với những công việc thường ngày Chẳng lúc nào ngơi tay Sáng sớm tinh mơ của ngày thứ 10 Tính từ khi bà Hoang mất tích Không biết có phải do sự cầu nguyện thành tâm của các cô Và thiếm hạ hay không Mà bà Hoang thực sự trở về Buổi sáng hôm ấy Cô thường hết hải chạy sang gọi mẹ Chưa ơi, anh Quốc ơi, mẹ em về rồi Mẹ đang nấu cắm lợn trong bếp Nghe vậy thì bồi vàng chạy ra hỏi dụng Tiếng Hoàng về thật à Tiếng có khỏe hay không Thế còn cái, cái điện của theo béo? Bị mẹ hỏi dồn Cô thường chỉ đáp ngắn gọn Mẹ về một mình thôi Anh chị sang đi Anh Đồng em đang hỏi chuyện bà ấy đấy Mẹ rụt bỏ cái bếp Rồi theo bố và cô thường Tất tả sang nhà bà Hoàng Quả nhiên là bà ấy đã về Lúc bố mẹ sang tới nơi thì trong nhà cũng chật kín người. Ai cũng muốn biết xem những ngày qua bà đã đi đâu, làm gì, có gặp được cô điên hay không. Tuy nhiên trái với sự nhiệt tình của bà con họ hàng lối sống, bà thoang vừa về, đã ở lì trong buồn khoác trái cửa lại. Tuyệt nhiên không tiếp một ai. Mặc cho chú đồng đứng ngoài cửa, hỏi hàng đủ điều. Phải tới nửa ngày, cũng không thấy bà hoang ra khỏi buồn hay nói chuyện. tất cả mấy lần lượt trở khỏi nhà chú Đồng. Dù rất tò mò, nhưng ai cũng có chuyện cần làm, không thể cứ ở lì đây được. Sáng hôm sau mẹ sang nhà đó hỏi hàng, thì được tiếm hạ kéo ra một góc, mà thì thầm. Mẹ chồng em tưởng qua tới giờ, ở miết trong buồn không có chịu ra ngoài, cũng ăn uống gì hết á. Anh Đồng để cơm canh ngoài cửa đến thiêu cả đi, mà bà cũng không động đũa nữa. mẹ nghe vậy thì lo lắm, liền chạy vào trong xem thử. Quả nhiên thấy chú đồng đang bưng mâm cơm ra ao đổ, xong còn quay lại, hùng hổ dọa rằng nếu như bà Hoang không chịu ra, chú sẽ phá cửa mà xông vào. Lời của chú quả nhiên có tác dụng. Từ bên trong buồng có tiếng cọt kẹt của nang giường kêu lên, rồi tiếng bước chân. Sau cùng là cánh cửa buồng hé mở ra. bà hoang lộ diện với gương mặt xanh xao hốc hác dọa người mái tóc lớn đốm bạc hai mắt trũng sâu duy chỉ có đôi môi là đỏ Bị thói quen ăn trầu nhưng bà hoang chỉ mở cửa trong tích tắc rồi lại đóng ập lại khi chú đồng còn chưa kịp hỏi điều gì thấy mẹ trong tình trạng như vậy chú đồng và các cô không khỏi xót xa chú không nở to tiếng với mẹ chỉ đành xuống nước nài nỉ Mẹ, dù có chuyện gì đi nữa Mẹ cũng đừng hành hạ bản thân như vậy Nếu mẹ chịu bồi bổ Đều dưỡng thân thể Con hứa sẽ đi tìm cô điên gì Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ khẽ vọng ra Chú Đồng thấy cánh cửa hé mở Biết là bà Hoang không chốt cửa Nên nhẹ nhàng đi vào Bà nằm trên giường Quay mặt vào trong vách Bất động như một bức tượng gỗ Chú Đồng kéo cái ghế con, ngồi đối diện an ủi mẹ đủ điều Bà Hoàng tuyệt nhiên không đáp lời Chú lại nói. Để con bảo nhà con làm cơm để sẵn ở đây cho mẹ. Hay mẹ đói thì dậy ăn nghe mẹ. Chú ra ngoài bảo Tiếm Hạ xới cơm, mang thức ăn vào để cạnh giường cho bà Hoàng. Rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Mọi người đều đoán rằng chú đi nghe ngóng tin tức của cô điên. Đến chiều khi chú Đồng về Hỏi han tình hình của mẹ Thì được thiếm hạ cho biết bà đã chịu ăn một chút rồi Nhưng vẫn chưa muốn nói chuyện Chú Đồng thở dài Đành đi tìm bác dâu Tức là bà nội tôi Nhờ bà tới khuyên giải giúp Bà nội đến Nhưng cũng như chú Đồng Bà phải lắc đầu bó tay Vì không thể khiến bà hoang mở miệng Bà ra ngoài góp ý với các cháu Mẹ chúng mày bị tâm bệnh, bà ấy lúc trước quý con bé điên lắm, bây giờ nó biệt tâm biệt tích, bà ấy không tránh khỏi đau lòng. Giờ chỉ còn cách tìm bằng được con bé về đây, thì bà ấy tự nhiên khỏi bệnh thôi. Cháu cũng biết là như thế, nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ? Không phải là bác không biết, hơn 10 ngày nay cháu đi tìm ở khắp nơi, hỏi thăm mọi nhà rồi. nhưng mà cô ta như là biến thành tro thành bụi rồi đi tìm mãi không được biến thành tro bụi cũng phải tìm cho bằng được có câu sống thấy người chết thấy xác à tao có cách này ở bên kia sông cách ba làng có cô đồng mơ nghe nói cô này xem chuẩn lắm mày thử sang bên đó hỏi cô ấy Về tung tích con bé điên xem sao hỏi rằng nó còn sống hay đã chết. Nếu còn sống, thì nhờ cô làm phép đưa về. Thấy mấy người từng đi xem bảo chỉ cần đưa cô Đồng bộ quần áo hoặc là vật dụng hay dùng của người mất tích thì cô ấy sẽ gọi được người đó quay lại đó. Chú Đồng ngập ngừng gãi đầu gãi tay. Tình thật từ trước tới nay, chú chưa đi xem bối bao giờ. Cũng bốn không tin vào bối toán bộ phép Nay bà nội tôi lại khuyên như vậy, chú đâm ra lấn cấn, bà đánh vào vai chú. Cái thằng này, có bệnh thì bái tứ phương, đừng có chần chờ nữa mà không việc đó, sức khỏe của mẹ mày mới là quan trọng. Chú đồng vâng dạ, hứa rằng sẽ nghe lời bà nội. Bà nội về rồi, chú liền trở vào trong nhà, gọi các cô và Tiếm Hạ ra, nhỏ to bàn bạc. Chú truyền đạt y chang những lời của bà nội đã nói Rồi bảo Chuyện bối toán á Đàn bà rành hơn đàn ông Thiết nghĩ các cô đi là hợp lý hơn cả Nên tôi tính sáng sớm mai Các cô giúp tôi đi một chuyến tới nhà của mơ Nhờ cô ấy tìm ngựa giúp xem sao Cô thường nghe tới đó thì chối đầy đẩy Cô xua tài Thôi em đi được đâu Em đang được xét việc và đáng Đến mấy chỗ buôn thần bắn thánh đó Lỡ bị phát giác thì lại hỏng chuyện Anh không biết bây giờ nhà nước đang tuyên truyền Bài trừ mê tính gì đoan hay sao Em cũng đang ngồi ghế dự bị Cái chân kế tấn xã nữa Để đứa nào nó bắt được sơ hở, Thì tôi cơm tôi cháu Ai đi thì đi đi Chú Đồng lại nhìn sang cô xong, Rồi cô lăng. Nhưng các cô đều cúi mặt Lần lượt từ chối Chú biết các cô đều đang muốn chối việc Thì tức giận đập bạn mà quát Đúng là cái lũ vô tích sự mà Mẹ ra nông nổi này Mà nhờ một chút việc Đứa nào cũng muốn thối thoát Chúng mày có còn lương tâm hay không Cô xăm không vừa Liền quát lại ngay Anh nói hay hả ha? Mẹ là mẹ chung Sao anh không đi mà lại bắt chúng em đi hả Con vợ anh đó Anh bắt vợ anh đi đi Thực ra chú Đồng không muốn nhờ thiếm hạ Chính là bởi vì chẳng ai là yêu cầu vợ cả Đi tìm bờ lẽ về bao giờ Việc này vốn dĩ chú nên tự đứng ra giải quyết là tốt nhất Tiếng hạ ngồi đó Thấy tình hình căng thẳng Lại biết chồng đang ở thế bí Đành lên tiếng giải vây Thôi để em đi cũng được Tìm người về sớm ngày nào tốt ngày đó Không thể để mẹ suy sụp như thế mãi được Nghe Tiếng hạ nói câu đó Chú đồng thấy nhẹ bẩn trong lòng Chú nhìn thiếm bằng một ánh mắt cảm động Và đầy biết ơn Sáng hôm sau Lúc trời còn tinh sương, Cô thân đã tới nhà tìm mẹ tôi Cô đứng ngoài cổng mà kêu Mẹ trong nhà mở cửa đi ra Cô nói Chiêu Huê à Hôm nay chúng em sang làng bên nhờ cô đồng mơ Gọi cái điên về Chị có đi cùng được không Mẹ cũng là người mê tín nên vừa nghe cô thân rủ, liền lập tức đi ngay. Mẹ cũng muốn nhân cơ hội này xem vận hạn cho gia đình. Việc này như hôm trước đã nói, đáng lý trai chỉ một mình thím hạ đi. Nhưng không biết vì lý do gì mà đến phút chót các cô lại thay đổi ý định, đồng thuận đi cùng thím hạ đến nhà cô mơ Cô thân còn gọi cả mẹ đi cùng nè. Nhà cô đồng mơ nằm cô độc giữa cánh đồng. Xung quanh là vườn cây um tùm, xum xuê hoa trái. Cô thơm đánh bạo mở cổng đi vào trước. Mấy chị em liếu chiếu theo sau. Con chim khách nuôi trong chiếc lồng sơn son tiếp vàng, treo trên cây bưởi, cất giọng eo éo Là nhà có khách, khiến cho tất cả đều phải giật mình. Cô thơm nhìn lên, trừng mắt mà chửi thầm. Sư bố mày, làm tao thoát tim mày. Con chim khách dường như hiểu được thái độ của người. Nó cũng đáp trả không vừa. Chim khôn kêu tiếng cạnh tranh Người không nói tiếng dịu dàng chữ nha. Và tất cả đều kinh ngạc và phục lăng trước sự tài tình của con chim khách. Thiếm hạ nhìn cô thân, nói giọng kích bác. <cười> nó chửi cô ngu đó. Cô thân lượm thiếm hạ một cái sắc lẹm. Mẹ phải xen ngang nói ác đi. À, thôi đi. Mà vào trong xem cô có nhạy không Thực tình mẹ cũng không biết rằng thím Hạ và các em chồng Tuy vẻ ngoài hòa thuận Nhưng thực chất bên trong lại ngấm ngầm ghen ghét Tị nạnh nhau Nhất là khi bà Hoang tỏ ra thiên vị và chăm sóc cho thím Hạ Cô thường có lần bảo các em Trời ơi Mình là con ruột của mẹ Mà còn không bằng cả con điên với các con Hạ mới vừa về nè Cái gì ngon cái gì bổ á Cũng nên tới lượt chúng nó Chị mình trả được biết nào ra hôm á. Sợ dĩ Các cô nín nhịn không muốn gây sự với tiêm Hạ là vì nể chú Đồng. Dù gì trước đó chú cũng đã chịu điều tiếng khi phải lấy một người vợ điên. Nếu như các cô lại còn chanh chua kiếm chuyện với tiêm Hạ chỉ sợ rằng chú Đồng lại mất vợ. Thế thì tội cho chú quá. tiêm Hạ biết giá trị của mình cho nên cũng nhiều lần lên mặt chị dâu lớn tiếng dạy dỗ em chồng đủ điều khiến cho các cụ ấm ức lắm. Có lần về nhà mẹ đẻ, tiếm còn nói: "ơi, giặt bên Ngô á, không bằng bà cô bên chồng. Nhưng mà giặt Ngô thì đã có bà Triệu đánh cho tan tác Còn á, mấy đứa em chồng mà láo nháo, là tôi cũng xử đẹp luôn. Chính vì lẽ đó mà mối quan hệ của tiếm Hạ với các em chồng chỉ gọi là bằng mặt mà không bằng lòng." chứ không hề thân thiết hay quý mến gì cả. Cửa nhà cô Mơ đóng kín mít. Mọi người thấp thỏm lo âu, chỉ sợ hôm nay đến mà không gặp được người. Nhưng trước khi tất cả kịp lên tiếng, thì cánh cửa bỗng từ tự mở ra. Mặc dù bên trong chẳng có một ai. Mẹ cũng như các cô và tiếm hạ, tất thảy đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. ngôi nhà này đúng là vô cùng thần bí, khiến cho ai bước chân vào đều thấy ứng lạnh. Con chim khách ở đằng sau Bất ngờ lại thốt lên một lần nữa Kêu Đâu đi. Đâu đi. Mọi người đẩy thím hạ đi trước Thím mặc dù rất sợ Nhưng không còn cách nào khác Lập cặp bước lên bậc tam cấp Đúng lúc thím hạ bước chân vào bên trong Thì từ số nhà bỗng vang lên tiếng cười run rút Thím hạ thét lên một tiếng Chạy vội ra ngoài chỉ nghe bên trong có tiếng quát lớn, im ngay. tức thì ngôi nhà trở về tĩnh lặng. tức thì, cho bóng dáng của một người đàn bà xuất hiện trên bậc thềm, ăn mặc sang trọng và có phần lòe lệ cô thơn vừa nhìn thấy liền hớn hở cú chào. À, cháu chào cô, chị em cháu đến nhờ cô xem giúp việc. rồi cô thơn húi tay mấy người còn lại, cho hiểu cho tất cả rằng. Người đứng trước mặt chính là cô đồng mơ Tất cả liền đồng thanh chào hỏi Sau cái phất tài của cô Họ lần lượt kéo vào trong điện Cô mơ đứng trước cái bàn thờ Thắp hương khấn khứa lầm trầm Đoạn quay lại ngồi xuống chiếu Ra hiệu cho mọi người ngồi xuống cùng Lúc này cô mới lên tiếng Ai muốn hỏi gì thì hỏi đi Thế hạ nhanh nhậu lấy tiền trong ví Đặt lên cái dĩa con trước mặt Gọi là tiền lễ Tiếm nói một cách khôn khéo Theo những gì đã bàn bạc Cùng với chị em từ trước Dạ thưa cô Nhà chúng cháu có một người đi xa Không có tin tức gì Nay muốn nhờ cô xem cho người ấy còn sống hay đã chết Nếu còn sống á, Có thể gọi người trở về giúp hay không ạ Cô mơ bảo Tiếm Hạ đọc tên tuổi Cùng ngày sinh tháng đẻ của người cần tìm Có vậy cô mới xem được Đến lúc này tất cả đều ngẩn người ra Bởi nào có ai biết Ngày sinh tháng đẻ của cô điên đâu Thấy mọi người nhìn nhau lúng túng Cô mơ nhấp ngụm nước trà chậm rãi nói Nếu không có ngày sinh tháng đẻ Thì không thể biết được căn số người đó ra sao Từ đó cũng không xác định được sự sống còn của họ Cô thơm lại nói À thưa cô Giả như người đó chưa chết, liệu có thể dùng đồ vật để gọi về được hay không ạ? Cô mờ lắc đầu. Ừ, đồ vật chỉ là phụ, cái chính là phải có tên tuổi đầy đủ, cùng sinh thần bát tự để mà kêu với quỷ thần, nhờ quỷ thần đưa người đó về. Chứ nếu không có thông tin của người mất tích, thì tôi khấn kiểu gì? Mẹ ngồi bên cạnh tiêm hạ, lúc này liền nảy ra một ý. Mẹ nói à, Vậy nhờ cô xem giúp Sắp tới gia đình cháu có chuyện tốt Chuyện xấu về không ạ Cô mơ bảo thiếm hạ đứng trước bàn thờ Thành tâm khấn vái để xin xăm Sau khi lấy được quẻ xăm Thiếm hạ đưa lại cho cô mơ Cô xem xét hồi lâu Rồi phe phẩy quạt mà nói Hung Là quẻ đại hung đó Nhà chị vừa có người chết đúng không? thím hạ ngơ ngác mọi người ở đó cũng nằm chiều. À, dạ, Nh nhà con không có ai chết cả cô ạ. Trên quẻ rành rành ra đây. Rõ ràng nhà chỉ có người chết. Hơn nữa, sau cái tang này, hạn nặng lắm. Mọi người đều tỏ ra căng thẳng trước lời nói ấy. Cô thường lại nói. Th thưa cô, tang này là tang người già hay trẻ? Là nam hay nữ hả? khi nói ra câu này cô thân và mọi người đều nghĩ rằng cô điên có thể đã chết và cái tang mà cô đồng mơ đang nói chính là của cô điên nhưng cô mơ lúc này chỉ nhíu mãi đại tang là đại tang xấu lắm các người phải chuẩn bị tinh thần trong vòng một tháng sẽ có thêm người vong mạng còn lại cũng không tránh được chuyện xấu. Lời của cô khiến cho tất cả đều hoang mang. Thím Hạ nắm chặt vặt áo, lo lắng hỏi lại: "Cô có thêm người chết? Cô cô ơi, cô xem dùm có cách gì giúp nhà cháu giải hạn hay không ạ? Cách thì có, nhưng mà khó đó. Nếu may mắn thì chỉ cần là một cái lễ là xong. Nhưng nếu không may, Thì phải làm đến hai ba lần Mà chỉ giảm nhẹ được tai kiếp thôi Hả? Tại sao vậy cô? Tại vì nó còn phụ thuộc vào phúc trạch của nhà đó nè Thím hạ hỏi thêm về kinh phí của công cuộc giải hạn Cô đồng mơ cho biết Cô sẽ mở một khoa pháp gội vòng Nhờ anh linh tổ tiên hiện về sôi đường chỉ lối Và phù hộ cho con cháu Ngoài những lễ vật bình thường như bánh trái gạo nước, trầu cao, hoa quả tươi, đèn nến, bài vị, tiền vàng ngũ áo, cho các cụ thì gia đình sẽ tốn thêm các chi phí ăn ở đi lại của cô đồng. Vì việc giải hạn này không chỉ diễn ra một ngày, mà phải diễn ra liên tục trong 7 ngày liền. Lễ lạc mỗi ngày đều phải thay mới, lễ cũ thì đem hóa. Cô đồng chỉ nói vậy, cũng không giải thích thêm gì nhiều. Cuối cùng trước khi tất cả ra về Cô nhắc Mọi người cứ về bàn bạc đi Làm càng sớm càng tốt Chứ để lâu e rằng có cứ vạn Tốt nhất là nên làm trước 15 âm lịch tháng này Khi mọi người đã ra tới cửa Cô đột ngột gọi mẹ quay lại Không biết cô đã nói với mẹ điều gì Mà khi ra khỏi nhà cô Mẹ cứ như một người mắc hồn Trong khi đó, các cô và tiêm Hạ thì vừa đi vừa phân tích những lời cô đồng đã phán Cô thường nói Lời cô mơ phán luôn chung chung quá, chẳng có gì cụ thể hết Ờ, với lại cô cũng không nói được gì nhiều Có khi nào là đang dọa nhà mình hay không? tiêm Hạ thở dài Nếu mà làm lễ giải hạn theo lời của cô á thì tốn kém quá tôi nhẩm tính cũng phải mất một con lợn chứ chẳng đùa đâu út loan nói cô bảo rằng trong vòng một tháng thì sẽ có thêm người chết em chỉ lo cho mẹ thôi nếu chị điên mà chết thật thì mẹ cũng không sống nổi mọi người nghe lời của cô loan thì cảm thấy hoang mang lo lắng lắm cuối cùng cô thơm chốt hạ à, chuyện này cứ về báo với anh đồng đi để cho nó quyết Cũng chưa chắc lời cô mơ đã hiệu nghiệm Có gì á Ta đi gặp thêm vài thầy khác hỏi xem sao Bây giờ thím hạ mới quay sang mẹ Phát hiện ra sắc mặt khác lạ của mẹ Thì không khỏi thắc mắc Chị Huê Chị có sao không vậy Sao mặt mũi tái quá vậy Chị thấy trong người không khỏe hả Nhưng trước sự quan tâm của thím Mẹ vẫn chỉ lặng im Cô thân phải đi chậm lại đợi mẹ Rồi hỏi han. Nè chị Huy chị sao vậy? Trúng gió hả? Nè, tấp cho lại đường đi, em sao dầu cho Chị Huy, Cô thơm gọi mãi Cuối cùng mẹ mới bừng tỉnh nhưng người vừa thoát khỏi cơn mì Mẹ lắp bắp, Ờ, tôi tôi không sao à, Không sao đâu Chị bị cô đồng mơ dọa cho hồn bí lên mây rồi hả? À mà mắc nãy á, Cô ấy gọi chị lại Nói gì à? Cô ấy hỏi tôi một vài chuyện Rồi bảo tôi phải cẩn thận Nếu có thể thì nên đưa con cái đi nơi khác sinh sống Đi càng xa càng tốt Cái gì? Thế cô ấy hỏi chị những gì mà lại bán vậy? Cô ấy hỏi tôi Có phải dạo gần này hay mơ thấy người âm hay không? Rồi những ngày gần đây á Hay bị mất ngủ Người mệt mỏi Ăn uống không ngon miệng Bị nóng ruột đúng không Mà những điều này thì hoàn toàn đúng Sau đó cô ấy bảo tôi gieo quẻ Xem xong cổ phán là nếu có thể á, Thì vợ chồng tôi đưa các con đi nơi khác sinh sống Đi càng xa càng tốt Mọi người nói coi Tôi phải làm sao bây giờ Thôi đi chị ơi Có thể bảy chị dọa chị thôi Em nghe nói nhiều ông đồng bà cốt Chuyên đi nói một thành 10 đi Người ta sợ mà dân tiền nhiều giải hạn Sao rốt cuộc có bị gì đâu Mà nhà chị đang yên đang lành Sao phải chuyển đi Biết là thế Nhưng bà ấy nói trúng phóc những điều mà tôi gặp phải dạo gần đây Thì bảo sao không lo được Rồi mẹ nhớ lại Đêm qua lúc đang ngủ Mẹ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ai đó gọi Cố gắng hé mắt ra nhìn Mẹ thấy trong bóng tối mờ mờ áo ảo, Đứng dưới nơi cuối giường Là một cái bóng đen đang nhìn chăm chăm vào mẹ Mẹ sợ lắm Muốn nhắm mắt trùm chăn lại Nhưng cả người không sao nhúc nhích được Cứ như thể có một thế lực nào đó Khiến cho hai mắt của mẹ phải mở to ra vậy Bóng đen ấy cứ lù, lù ở cuối giường Xong bên tai mẹ Lại văn vẳng cái âm thanh nhỏ nhỏ Đi đi ngay đi Đừng ở đây nữa Mẹ muốn hét lên Nhưng không thể nào cử động được Hay mở miệng gì được Cứ thế mà mãi cho đến lúc cái bóng biến mất Thì mẹ cũng liệm đi Tới tận khi nghe được tiếng cô thơn gọi ở ngoài cổng Mẹ mới giật mình tỉnh giấc Tiếng hạ đột nhiên nói Lời của cô đồng mơ á, Thật ra cũng không thể coi thường được đâu Lúc tôi mới bước chân vào trong nhà Đã nghe thấy tiếng rúc trích ở số cửa Người ta nói các ông đồng bà cốt hay nuôi âm binh trong nhà Lũ âm binh ma xóa thường được chủ nhân sai đi khắp nơi dò la Tất cả mọi chuyện từ trên trời dưới đất Cho nên thông tin tỏ thượng lắm Vậy nên tôi nghĩ là cô đồng mơ nói á, Thì mình nhất định phải lưu tâm mới được Cô thờn gạt bắt đi Thôi đi, chị đừng có nói nữa Không thấy chiều hê đang bị dọa tới xanh mặt rồi sao Chú Huê à, chị đừng có sợ Mai em đi hỏi thăm mấy nơi nữa Chị em mình đi xem cho chắc Mẹ không nói gì thêm Chỉ trầm tư suy nghĩ Về tới nhà Thiếm Hạ đem chuyện thuật lại cho chú Đồng Thiếm nói Theo như lời của cô Mơ Thì có thể cái điên đã chết rồi Mà sắp tới đây nhà mình sẽ còn hạn nặng lắm Nếu muốn giải hạn thì phải làm lễ rồi theo tính toán của em á, nếu mà làm theo như lời của đồng, thì nhà ta phải mất một khoản kha khá đó. Mà cô cũng nói mai ra thì giải xong trong một lần. Còn trường hợp mà xấu á, là phải giải tới hai ba lần cơ. Anh tính như thế nào? Sẽ một khoản kha khá là bao nhiêu? À, cũng cả một con lợn đó mình à Cái gì? định giết người hay sao mà tốn tới một con lợn? Thì cô Đồng bảo Cái hạng này nó lớn Muốn giải phải tốn nhiều công sức Không kể công xá của cô Thì lễ vật cũng phải tương tất Để trời đất quỷ thần chứng cho Chú Đồng cho rằng Cô Đồng đang cố tình hét giá Để trục lợi Cho nên xua tay Đúng là muốn ăn thịt người mà Thôi đi Ngày mai em thử đi tìm người khác thử xem Mà ban đầu Là muốn nhờ bảy gọi người về Chứ có phải làm lễ giải hạn gì đâu Bước vào bước vận Nhà mình đang yên đang lành thế này tăng tóc cái gì Thím hạ thở dài Biết rằng chú Đồng đang sót của Cho nên cũng không biết khuyên giải như thế nào Chuyện tăng tóc là chuyện trong tương lai Mà muốn ngăn chặn thì phải làm lễ để hóa giải Cái đó là của Đồng nói như vậy Chứ nếu mà chuyện đã xảy ra rồi Thì còn nói làm gì nữa bạn cũng thấy mẹ đó Nhìn cái tình trạng đó, em lo Nè, anh cấm em nó gỡ nghe Mẹ còn đang khỏe mạnh Sẽ không có chuyện gì, gì hết Chỉ cần tìm được cái điên về Là mẹ hết mình thôi Nhưng lỡ cái điên nó không về Thì anh tính làm sao? Thì đó là số trời Mẹ cũng nên chấp nhận cái chuyện đó đi Nếu chúng mình nhanh chóng có con Anh tin là mẹ sẽ nguôi ngoai thôi Sự kiên quyết của chú Đồng Là không thể lay chuyển Thiếm hạ lo lắng nhìn vào trong buồn Rồi lại nhìn theo bóng lưng của chồng Lòng dạ bồn chồn thấp thổm không yên Thiếm đem chuyện này nói với em chồng Nhưng trái với kỳ vọng của Thiếm Cô thường lại tỏ ra bình tĩnh Anh Đồng anh ấy có lý đó Khi không đem ném tiền qua cửa sổ Chuyện bé rồi sẽ ra to Cứ bình tĩnh xem như thế nào đã. Tôi đã tính rồi Để qua mấy ngày nữa đi Tôi đi tìm một người khác xem lại Thiếp hạ chỉ biết thở dài Trong khi đó Mẹ đã đem chuyện ở nhà cô Mơ nói với bố Lại giống như chú động Bố cũng gạt đi Yêu là cái số Thì cô làm như thế nào cũng không đổi được Đừng vì mấy cái lời phán vô căn cứ Mà làm cho mọi chuyện nó rối tung lên. Nhưng mà em lo lắm mình nè Đã hai lần em mơ thấy có người nói em rằng là phải đi khỏi đây Đi càng xa càng tốt Và đừng quay lại Em sợ nhà mình bị động mồ động mã gì đó anh à <cười> Chắc là chuyện của Thím Hoang với cô Điên Rồi làm cho em nghĩ ngợi cho nên mới thành ra mộng bị linh tinh thôi Có câu mơ thường đi ngược lại với sự thật Em nghe anh đi để có lo lắng nữa Trời có sập cũng có anh gánh vác cho em à nghe bố nói mẹ chỉ biết thở dài mẹ thầm nghĩ nhưng mà chuyện này người dương như anh thì sợ không gánh được có các cụ thì mai ra nghĩ là nghĩ thế thôi chứ thật ra mẹ cũng chẳng biết phải làm sao nên rồi đêm ấy mẹ lại nằm mơ mẹ mơ thấy bản thân ở trong một căn buồng tối tăm trước mặt mẹ là một cái xác chết một xác chết nằm trên giường Dồi bỏ bâu lúc nhúc Những con dồi trắng đục Rơi lợp bợp xuống sàn nhà Bò cả bầu chân mẹ Mẹ sợ lắm Muốn quay người bỏ chạy Nhưng lại không tìm được cửa ra Đột nhiên sát chết ngồi thẳng dậy Mở to đôi mắt buôn hồn nhìn mẹ Rồi nhe hàm răng vàng ú Mà cười khanh khách lên Mẹ ngã ngửa ra sau Lấp bấp không thành tiếng Tiếp th th th th th th hoàng Giấc mơ đáng sợ đó lặp lại ba lần, khiến cho mẹ vô cùng mệt mỏi. Mẹ quyết định tìm bà nội để kể lại và xin ý kiến của bà. Trái ngược với bố, bà lắng nghe câu chuyện một cách tỉ mỉ. Rồi hai người thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó rất lâu. Sau cùng, mẹ đứng dậy đi tìm thiếm hạ. Đi được nửa đường, mẹ gặp cô thân với gương mặt khốt hoảng đầm đìa mồ hôi. chị chị thôi à mẹ em lại mất tích nữa rồi trời ơi mất mất tích từ bao giờ thế đã đã tìm kỹ chưa à, rồi chú em tìm khắp mọi nơi rồi mà chẳng hiểu là bà đi đâu nữa sáng nay lúc phát hiện ra bà không còn trong buồng thì cửa cổng vẫn khóa cứ tưởng mới đi vệ sinh á nhưng mà đợi mãi chẳng thấy ra em đánh liều mở cửa vô thì không thấy người ngoài vườn cũng không có nữa chết chưa thế đã ra ao tìm hay chưa Cô Thơ nghe mẹ nói thì cũng giật mình Bây giờ cả hai người vội vã Chạy về nhà cô Thơ Về đến nơi Cả hai liền chạy ngay ra ao Thấy chú động đang lội dưới đó từ bao giờ Cô Sâm, cô Loan Và Tiếm Hạ ở trên bờ Khóc lóc thảm thiết Mặc dù bóng dáng bà cụ vẫn chưa tìm ra Mẹ hỏi Tiếm Hạ Sao lại ở đây cả như thế này Chia nhau ra mà tìm những chỗ khác đi chứ Tiếm Hạ vừa khóc Vừa chỉ vào một chiếc dép rớt ở trên bờ Mà nói D Dép của mẹ đó chị Mẹ rớt xuống ao thật rồi Hàng xóm láng diện cùng anh em nội ngoại tộc Cùng kéo đến ngày một đông Phụ giúp chú Đồng tìm bà cụ Mò rất lâu Mà không thấy người Chú Đồng thở dốc bò lên bờ Nằm vật ra đất thở hồng hộc Trên người chú Vương đầy bèo tắm Cùng với bụng đất Không hiểu sao Hình ảnh chú Đồng lúc này Là mẹ liên tưởng tới cái xác lúc nhút dồi bọ trong giấc mơ của mình Mẹ ôm miệng quay đi Chạy ra khỏi đám đông Mà trực tiếp nôn ẹ Đúng lúc ấy Mẹ nhìn lên đầu hòe Nhận ra trên đó có những dấu máu li ti. Lần theo dấu máu Mẹ nhận ra mình đang đứng trước cửa buồng của bà Hoang từ lúc nào Chẳng kịp nghĩ ngợi gì Mẹ đẩy cửa xong vào Một cơn gió lạnh buốt Thóc vào người mẹ Khiến cho mẹ trùng mình Rồi mùi máu tanh sọc lên Mẹ không kìm được nữa Mà cuối gặp người nôn tóc nôn tháo Lúc mẹ ngẩng lên thì ôi chao Mẹ thét lên một tiếng thất thành Khi ấy những người ngoài ao cũng phải kinh động Vì tiếng thét trong buồn của bà hoang vọng ra Mọi người đổ xô chạy vào xem có chuyện gì Liền thấy mẹ đang ngã sống xoài dưới đất Các người trường lùi về phía sau tay chỉ vào trong buồn nói không ra hơi Có quỷ có, có, có, có quỷ Chú Đồng và bố là hai người đầu tiên chạy vào Trong buồn kia ấy Tối như hũ nút Chú Đồng với tay bật điện Nhưng đèn không sáng Chú nhanh như chớp chạy tới cửa sổ Mở toang toàn bộ hai cánh cửa ra Ánh sáng vừa hay Chiếu ngay vào góc nhà Nơi có một sinh vật đang động đậy Khi còn chưa kịp định thần Thì chính bố cũng phải giật mình vì sự gớm kiết của sinh vật đó Nhưng nhìn kỹ lại Thì bố cũng nhận ra đó là một con người Trời ơi, Thiếu Hoàng Người ngồi thu lù bó gối ở góc nhà Quả nhiên là bà Hoàng Nhưng bà không lên tiếng Chỉ im lặng rồi lấy tay che mặt Như sợ ánh sáng sẽ làm cho bà chói mắt Chú Đồng cũng nhìn theo hướng nhìn của bốn Chú chạy tới vén lấy mái tóc nửa bạc nửa trắng Đang che kín cả thân hình gầy gò của bà Hoàng lên Chú nói giọng xót xa: Mẹ ơi, mẹ đi đâu mà chú con tìm mãi không được Mẹ làm chú con sợ quá Bà Hoàng như một đứa trẻ Sợ hãi nếp vào người chú Đồng Các cô và tím hạ có mặt cũng vây quanh hai người cô thân vừa khóc vừa nói mẹ ơi mẹ dọa chúng con sợ muốn thoát tim đó mẹ có biết mọi người mò, mò tìm mẹ chứ ao cả buổi trời hay không bố liền nạt cô thân ừ hay cái con bé này tìm được mẹ là tốt lắm rồi mau đi đun nước cho bảy tấm đi còn đứng đó mà trách với mốc rồi bố quay sang mọi người đang chen nhau đứng chật ních lối ra vào bố nói à, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ cho em cháu bây giờ thấy thêm cháu rồi, mọi người về nhà đi ạ. Trong đám đông có người lên tiếng trách móc, Ôi, bà Hoan ở trong buồn, mà không có đứa nào tìm ra hết, còn với cái kiểu gì vậy không biết nữa. Nhưng có lẽ những người bất ngờ nhất phải kể đến chú Đồng, Hạ Bà ba của con gái của bà Hoan, bởi ngay từ đầu họ đã lục tung cả căn buồn lên. Để tìm kiếm mẹ Nhưng nào có thấy Vậy mà thật không ngờ trong chốc lát Bà lại có mặt ở tại đây Khi tất cả đã giải tán Bố mới có thời gian nhìn đến mẹ Lúc này mẹ không dám ở trong nhà Mà chỉ đứng nép ở cánh cửa nhìn vào Bố liền kéo mẹ ra ngõ Vừa đi bố vừa hỏi Ừ sao bằng nãy hoảng hút kích động vậy Em nhìn thấy gì Mẹ dường như chưa hết bàn hoàng. Anh ơi anh không biết đâu. Lúc đó em mở cửa ra. Thấy Tiếng Hoang mờ miệng đầy máu. Tóc tai rũ rượi. Ánh mắt vô hồn nhìn em vậy. Trông đáng sợ lắm anh ạ. Cứ như người trong bụng không phải là Tiếng ấy vậy á. Công nhận Tiếng ấy gậy đi trông thấy. Người chỉ còn cha bọc xương thật Tóc bạc một nửa rồi. Không hiểu đám thằng Đồng con thân Chúng nó chăm sóc mẹ mình kiểu gì nữa Mẹ đi sát bà bố Mà Lý Nhĩ nói Anh đừng có bắn chúng nó Căn bản là tím hoang không có chịu ăn uống gì thôi Lúc nào em sang Cũng thấy thằng Đồng hoặc là con thân Không thì con sông Đem cơm đem cháo đổ xuống ao Mà ban nãy anh có thấy Buồn của tím hoang có cái gì đó rất tanh không Ờ Đúng đó Đúng là có một tan thật. Giống như một cá sống vậy. Mẹ nhớ lại cái hình ảnh đầy máu me trên khóe miệng và khuôn mặt của bà Hoàng. Lại một lần nữa bất chắc trùng mình. Mẹ nói nhỏ, rất nhỏ, chỉ đủ để cho bản thân nghe được. Chân lẽ Tiếng Hoàng lại ăn cá sống sao? Bố dường như cũng có cùng suy nghĩ với mẹ. Bố nói Có khi... Bà Hoan bị tâm thần rồi không Anh thấy hành động của Tiếm ấy bây giờ Không có bình thường chút nào Có khi phải bảo thằng Đồng đưa đi khám đi Chứ cứ như thế này không có ổn đâu Mẹ gật đầu đồng tình Dù trong lòng còn rất nhiều lấn cấn băn khoăn Đáng lý ra hôm nay mẹ muốn rủ tím Hạ Đi tìm cô Mơ Để gieo quẻ thêm một lần nữa Nhưng chẳng ngờ lại xảy ra chuyện của bà Hoang Cho nên việc này đành gác lại để sau Buổi chiều cùng ngày hôm ấy, mẹ lại tất tả sang nhà chủ động, đem theo giò trứng để biếu cho bà Hoàng tạm bổ. Không ngờ vừa tới nơi, Thím Hạ đã vội vàng kéo mẹ sang một bên, mà thì thầm. Chiêu Hề ơi, sáng mai, á chị em mình đến nhà cô mơ lần nữa xem sao đi. Em lo quá à. dạo này em cứ thấy bồn trồn, nóng hết cả ruột gan. Ấy. Em nên cảm nhà em có chuyện xảy ra đến nơi rồi. Mẹ tìm được đồng Minh Ngay lập tức gật đầu Ừ tôi cũng có ý định vậy đó Nếu mà sáng nay Mà mẹ chồng Tiếm không mất tích tôi chắc tôi đã rủ Tiếm đi rồi Hai người bàn bạc hồi lâu Rồi mẹ đưa rổ trứng cho Tiếm hạ Mà dặn Nhà chẳng có gì Có trứng gà ăn thóc nè Tiếm mang vào cho mẹ chồng Tiếm thẩm bổ đi Sáng mai tôi đợi Tiếm ở đầu làng rồi đi nha Nhớ đừng để chú Đồng Chú ấy biết á Kéo lại bị mắn đó Thiếm gật đầu Rồi níu tai bảo mẹ tôi chờ một chút Thiếm chạy vào nhà lấy ra cái đùi gà Bỏ trong túi bóng Dúi vào tay mẹ mà nói Hôm nay có nhiều người biết mẹ em đồ ăn thức uống lắm Anh Đồng lại thịt gà Chỉ mang cái đùi này về cho cháu ăn lấy Thảo Mẹ ngại Mà đùng đẩy từ chối thì không được Đành mang về cho con Sáng hôm sau Khi mẹ tôi chuẩn bị đi Thì bất ngờ nghe bà hàng xóm bên cạnh Chửi đỏng lên Cha tiền sư bố cái lũ ôn bột Cái quần ăn cướp mà Tổ cha mày Cái đứa đen lòng xanh cật Mặt sắp mò nang rình trang trình ngửa Bắt gà của bà Ở nhà bà Nó là con gà bằng xương bằng thịt Về nhà mày nó là thần nanh xanh mỏ đỏ Nó mổ mắt mày Ở nhà bà nó là gà gấm gà hoa Sang nhà mày nó là cú là cáo Là báo là hổ Nó bộ cả nhà mày Người đang chửi chính là bà Tám Một người đàn bà đánh đá có tiếng ở xóm tôi Bà Tám không có chồng con Ở một mình trong ngôi nhà kế bên nhà tôi Cách nhau một cái hàng trào giam bục Bà Tám chửi một thôi một hồi Rồi chừng thấm mệt Mới ngồi thở dốc thế nhưng vừa thoáng thấy bóng mẹ tôi đi ra liền lập tức lấy lại sức Và tiếp tục chửi Cái quần vô hậu, tao chửi cho tan nát trong môn họ hàng. Cái lũ ăn trộm, cái quần ăn cướp. Mày ăn trộm của tao bảy con gà xám, tám con gà vàng. Mày ăn cho chồng mày sợ, cho con mày kinh, cho đổ miếu sập đình, cho mộ cha mày bay hết. Một mình mày ngồi đó mà ăn đi. Cái đồ ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân trời đánh thánh đâm mà. Bà cứ hướng mặt về phía nhà tôi mà chửi. Chuyện này vốn không có gì lạ Bởi nhà bà tám cách nhà tôi có một cái hàng rào Cho nên hãy cứ mất mát gì Bà lại đổ cho nhà tôi lấy trộm Bố mẹ tôi nhiều lần bị bà ấy đổ oan Thì ấm ức lắm Mà bố hiền lành Nên chỉ nín nhịn cho qua chuyện Xong lần này mới sáng sớm bà ấy đã cất giọng chua ngoa, Đến ba làng cũng phải nghe thấy Bố đang ngủ trong nhà tức quá không chịu được Mới chạy ra lớn tiếng quắc Bà tám à Gà nhà bác mất Thì bác đi tìm Chứ sao lại ngồi ngoài ngõ mà chữ đông vậy Mới sớm ngại ra bác phải giữ ý giữ tứ chứ <cười> Giữ ý giữ tứ cái mã bố nhà mày Gà tao mất tao sót Tao không ngủ được đó Chứ còn cái quần ăn cắp Nó nọ căng da bụng trùng da mắt rồi Thì nó nê hôm nay ngày mai nghiệp quật Bà tám nhìn bố tôi một cách hàng học Bố biết bà ta lại cố ý chửi mình Thì nóng máu Bố nói Bà biết ai ăn trộm của bà Thì tiệm nó mà chửi đi Bà chửi ở đây cũng chẳng có ai nghe đâu Tao mà biết đích xác đứa nào á Tao đào cả mã nhà nó lên rồi Chứ lại chửi không à Lúc này tôi cũng đã tỉnh giấc Bị tiếng đôi co quát tháo của bố và bà Tám Tôi ló đầu chạy ra cửa xem Bà Tám nhìn thấy tôi Thì hai mắt sáng lệnh Bà chạy vào nắm chặt tay tôi lôi ra ngoài sân Rồi lại trích lên Là mày Mày ăn cắp gà của tao đúng không Hôm qua tao thấy mày ngồi ngoài hiên gặm đùi gà Mày nói thật cho tao biết Có phải thằng bố con mẹ mày ăn trộm gà Rồi thích cho mày ăn hay không Lúc này mẹ tôi nhìn hết được Xong tới gỡ tay tôi ra Mà lớn tiếng nói Nè bà đừng có vô lý nha Nó còn trẻ con Sao bà nỡ làm gì Chúng cháu có đối có nghèo Cũng không làm cái trọn trộm đâu Tôi được mẹ bên vực Thì được thể khóc trống lên Mẹ dắt tay tôi vào nhà Dỗ dành đủ kiểu Còn bà Tám vẫn không chịu buông tha Bà ta ngồi phịch xuống sân nhà tôi dẫy lên nền đạch mà ăn bà à, Bớ làng nước ơi Lại đây mà xem nè Chúng nó ăn cắp gà nhà tôi Lại còn cùng nhau ăn hiếp bà già này Mọi người lại đây mà xem Cái giọng thê thé của bà Tám Quả nhiên đã kinh động sớm làng Nhưng chẳng ai thèm tới giúp bà ta hết Mọi người đều đứng trong khuôn cửa Mà ló đầu ra hóng chuyện Tính hết của bà Tám xưa nay Ai còn lạ cái gì Gào một hồi khẳng cả cổ Bà Tám bắt đầu trên lên hừ hừ Giá vợ khóc lóc miếu máu Tôi thấy bà lại dở cái bài cũ ra Nên quay người chạy một mạch vào trong nhà Bưng cốc nước đưa tới trước mặt bà bà ơi bà uống nước đi uống xong còn có sức chửi tiếp bà tám lườm tôi một cái hất văng cốc nước ra cổng cái cốc rơi trúng chân ai đó đang bước vào đó chính là thím hạ có lẽ thím đợi mẹ lâu quá nên mới quay về tìm nhìn thấy bà tám thím ngạc nhiên hỏi ủa có chuyện gì sao chị mẹ ấm ức kể lại sự việc Thím hạ mới quay sang bà Tám nói Trời ơi Cái đùi gà hôm qua thằng Tí nó ăn á Là cháu cho nó đó Chứ ai ăn trộm gà của bà Trước khi chửi người ta bà phải tìm hiểu rõ ngọn ngành chứ Đừng có đổ điêu cho người khác Bà Tám đứng dậy, Chỉ mặt Thím hạ mà mắng Chúng mày họ hàng bên nhau chứ gì Cứ đợi đó Có ngày ta bắt tận tay, dai tận trán Thì hết đường chối trải Vâng Cháu đợi cái ngày đó của bà Còn bây giờ bà máu về mà canh cái chuồng gà đi Kéo lại mất thì bại con nữa đó Không làm gì được bố mẹ tôi Bà Tám liền phủi mong đi về Lúc đi ngang qua Thím hạ còn cố tình nói một câu Để chọc cho tiếng nổi điên lên Cái loại má cao mộm rộng Không xác chồng thì cũng báo con thật Thím hạ sững cổ Định chạy theo sóng chết với bà Tám Nhưng bị mẹ tôi ngăn lại Thôi Tiếp đừng có chấp cái loại người đó. Mặc kệ bà tha đi. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Sống không ra gì. Cho nên mới cô đọc tới giờ. Bà tám đi rồi. Mẹ với tím Hạ mới nhớ ra chuyện cần làm. Đó là phải tới nhà cô mơ. Nhưng bây giờ cả hai đều cảm thấy suối quẩy. Mẹ nói. Ê, hay tôi để ngày mai hay đi. Hôm nay xui xẻo quá. Tiếp Hạ cũng đồng tình. Ừ. Trước khi đi á. Em quên con thấm hương cho các cụ. Bảo sao gặp chuyện không đâu cơ mà. Các ngày hôm đó, trời mây vần bủ. Rồi suốt đêm mưa rã trích không ngừng. Đã khuya lắm rồi. Tôi với bố cuộn tròn trong chăn, ôm nhau ngủ ngon lạnh. Và không hề biết mẹ vẫn còn thức trong chong. Một phần vì tâm trí của mẹ đang lo lắng. Một phần khác vì tiếng mưa rơi lộp đợp xuống mái hiên. Hòa với tiếng chó cắn từ bên nhà của bà Tám vọng sang. Khiến cho mẹ không tài nào ngủ được Nằm lăn qua lăn vào Một hồi mẹ bỗng nghe văn vẳng đâu đó Có tiếng kêu cuốn Mẹ nhổm dậy cố gắng lắng tai nghe thật kỹ Mẹ lây người bố Cho khẽ gọi Anh à Anh Quốc Anh tỉnh dậy đi Bố chỉ hé hé mắt cầu nhậu. Cái gì vậy Đang ngủ ngon mà Đi người ta ngủ đi Như có ai đó đang kêu cứu kìa Em nghe không nhầm Thì từ nhà của bà Tám bỗng sang đó Bố bất ngờ mở to mắt ngồi nhỏng dậy Cùng mẹ nghe ngóng lại một lần nữa Quả nhiên từ nhà bà Tám Có tiếng kêu cứu thất thanh truyền đến ừ, là, là giọng của bà Tám đó Mặc dù rất ghét bà ta Nhưng bố mẹ không phải là người thấy chết không cứu Nên cho dù trời đang đổ mưa rào Bố vẫn tung chăn xuống giường Đi tìm áo mưa mặc vào Cho cầm đèn pin chạy sang bên đó Đứng ở ngoài cổng Bố gọi Bà Tám Bà Tám ơi Có chuyện gì bác Tâm? bà Tám Giọng bà Tám mừng rỡ Ở bên trong vọng ra quất, quất đó hả Cô bác Cô bác chơi Bác bị trẹo chân rồi Không có đi được Cổng khóa Bố phải trèo tường vào bên trong Thì mãi mới thấy bà Tám đang ngã sóng xoài ở mé chuồng gà Các người ướt sủng Bê bết bụng đất Bố vội dự bà ta đứng dậy Nhưng có lẽ bị đau quá Bà Tám không đi được Bố phải cõng lấy Vào đến bên trong nhà Bà Tám ngồi trên ghế rồi Bố mới nói Sau đêm hôm khuya quắc các trong ở đó làm gì <cười> Bạn nãy Tôi nghe thấy tiếng gà kêu quang quát trong chuồng Mới mọ ra xem Có đứa ăn trộm gà của tôi đó chú Quốc à Tôi cầm đèn pin chạy ra tới nơi bắt sống Thì nó bỏ chạy Báo hại tôi trượt chân ngã không đứng dậy được Mai mà có chú Sang Ừ Khéo bị bông gần rồi tôi bắt cứ ngồi đây đi Để cháu về Gọi nhà cháu Sang giúp bắt thay quần áo Rồi cháu sẽ băng bó lại cho bắt Bà Tám được bố mẹ tôi giúp đỡ Thì lấy làm xấu hổ vì chuyện mang sáng lắm chuyện sáng nay là tôi sai quá tôi trách làm cô chú cô chú đại lượng bỏ qua cho bà già này thôi chuyện cũ coi như bỏ qua từ nay bắt đừng có như vậy nữa chúng cháu không trách bắt đầu chuyện của kẻ trộm gà đó cháu sẽ báo lên trưởng thôn để điều tra nó trộm được ở một nhà thì sẽ trộm được cả súng đó rồi trước khi ra về bố dặn bà tám khóa cửa nẻo cẩn thận Vì bà ở một mình Cho nên kẻ gian sẽ coi thường Dễ bề đột nhập Sáng hôm sau Khi bố mẹ tôi thức dậy Vừa bước ra khỏi ngõ đã nghe trăm ràng có những lời bàn tán Về việc mất gà mất vịt Thậm chí là mất chó này Ở nhà quê lúc bấy giờ Kinh tế mọi nhà đều còn rất khó khăn Công việc cũng không có nhiều Cho nên có một vài thành phần Thanh niên lưu lỏng Thi thoảng tụ tập Dỡ trọn cấp bậc. Mọi nghi ngờ lập tức đổ dồn vào đám của thằng Đại Một cả trai làng Mới ra tù về Cầm đầu mấy đứa mới lớn Muốn nổi máu anh hùng Bị dân làng chất vấn về chuyện này Thằng Đại lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ Nó đỏ mặt tía tài nói: À Nói thật với các cô các chú Cháu đây tôi là thằng tù về Nhưng mà làm gì cũng có nguyên tắc Cháu không dám giấu Nếu mà có đi cấp, cắp Cháu cũng đi xứ của người khác ăn cắp Chứ không bao giờ ăn cắp trong làng mình Chuyện này khiến cho mọi người nghi ngờ Qua là ăn cho cháu rồi Dù nói như thế Nhưng dân làng cũng có người không tin Thằng Đại nóng máu Nó tuyên bố trong vòng 7 ngày Sẽ tìm ra được thằng trộm kia Để giải oan cho chính mình Và anh em trong nhóm thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên Của bộ truyện ma dân gian oan hồn trở lại Tác giả hồi ức Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người Ở tập 2 của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành